Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngờ lại sôi nổi như vậy Bùi vũ chết thản nhiên nói Chậm chạp mà rõ ràng Anh cho đây là phương thức tốt nhất Để bảo vệ em và thằng bé Đối với nhà Nam Cung Một cô gái yếu đuối như em thì không có biện pháp nào chống lại Dù tiểu ảnh thông minh Nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi Dự thiên thiết thoáng ngẩn ra Rốt cuộc đã hiểu ý của anh Ngay sau đó cô cười cười À thật đúng là tốt Hình như toàn thế giới đều đang suy nghĩ cho mẹ con cô. Nam Cung ngạo nói, sự con trai của cô đi theo một người mẹ mồ côi sẽ chịu uất ức. Là tệ nguyện sợ cô đoạt đi người đàn ông thuộc về cô ta. Bùi vũ chết là sợ mẹ con cô không có cách nào tự vệ. dụ thiên tuyết, cô bị nhiều người quan tâm như thế có nên cảm thấy may mắn hay không? Cô không nói lời nào, lấy chìa khóa ra mở cửa. Nếu như cảm thấy không thoải mái, anh sẽ nói rõ ràng cùng với truyền thông bất cứ chuyện gì em không muốn cứ nói cho anh biết anh có thể đền bù bùi vũ chết đã nhận thấy được sự xa lánh của cô tối nay ngay lúc cô mở cửa lập tức nhẹ giọng nói dự thiên tuyết ngẩn ra bóng đen trước mắt trượt lóe một cái bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của người đàn ông này đã đi vào đêm đã khuya dì bùi chơi trò chơi cùng với tiêu ảnh một hồi bùi vũ chết và dự thiên tuyết ngồi nói chuyện ở phòng khách bọn họ tán gẫu về những ngày trị liệu ở nước mỹ chứng ướt ức chữa khỏi không có nghĩa là trí nhớ bị xóa bỏ Buổi vui chất vẫn nhớ rõ mỗi một lần mất khống chế cùng triệu chứng của mình, nói xong thì khóe miệng liền nở nụ cười yếu ớt, những ngày kia thật sự rất khó khăn nhưng cũng có vui vẻ. Nếu như anh vẫn còn là bệnh nhân thì tốt rồi, trong lòng sẽ không phức tạp như thế. Dự Thiên Thích nhìn anh, bỗng nhiên lờ mờ lờ mờ nói: "Anh vẫn như xưa thì đâu có giới giấm, ít nhất tôi sẽ không như bây giờ." Trong lòng không nắm chắc, rõ ràng đã sinh sống cùng nhau 5 năm lại phải đề phòng thế này tôi cũng rất không thoải mái buổi vội chết yên lặng anh biết ngọn nguồn tất cả sự hỗn loạn này anh chính là đầu sỏ gây nên em nói anh không nên thích bác sĩ của mình anh cười yếu ớt dưới ánh đèn có hương vị ấm áp thích cũng không hẳn phải như thế này vì sao anh không có can đảm theo đuổi giờ thủ đoạn sẽ khiến mấy cô gái ghét anh anh có biết không dự thiên thuyết nghi ngờ nhìn anh nhưng ngẫm lại mình cũng đã là mẹ của một đứa bé Không còn là một cô gái trẻ trung gì nữa Vì vậy lúc vừa nói xong Thì căng đỏ mặt, cắn môi im lặng Bùi vũ chết vẫn cười yếu ớt Đưa cánh tay qua nhảy nhẹ Xoa đỉnh đầu của cô Gần tình sẽ bị loạn Giọng anh trầm thấp khạc ra mấy chữ này Anh quá nóng lòng Khiến em khốn nhiễu phải hay không Dù thiên tuyết không nói lời nào Trên thực tế trong khoảng thời gian này Chuyện khốn nhiễu của cô rất rất nhiều Cô lặng lặng tựa vào ghế sa lông nhắm mắt lại Đám chìm trong loại dịu dàng này của bùi vụi chết Cô mệt mỏi Cô thật sự muốn nghỉ ngơi một chút Nhưng mà cô không biết Có một chiếc xe đã chờ đợi hồi lâu Dưới bóng cây ở khu nhà của cô Nhìn chầm chầm ánh đèn nơi cửa sổ Chỉ hoãn không chịu rời đi Về sau Không nên tặng vé hội diễn tấu của anh cho người khác Bùi vụi chết nhẹ nhàng cười Nói Em có biết anh ở trên sân khấu Nhìn thấy chỗ ngồi dành cho mẹ con em là người khác Trong lòng anh có cảm thụ gì biết không Dự thiên tuyết đỏ mặt Ngẫm lại thật sự có chút ai náy Nhưng vẫn là mặt lơ hỏi một câu Cảm thụ gì Bùi vũ chết chậm rãi áp sát mặt của cô Ánh mắt sáng trong chói mắt Muốn giết em sau đó chết vì tình Dự thiên tuyết bị lời nói nửa thật Nửa giả của anh chọc cho bật cười Phốc duy Một tiếng bả vai khẽ run Lấy biếng mà quyến rũ tựa vào ghế xa lông Bùi vũ chết càng lúc càng động lòng Một cô gái xinh đẹp thế này Anh thật sự muốn nâng trong lòng bàn tay cho cô cuộc sống tốt nhất luôn chiều cô thật nhiều nhưng mà vì sao lại nhất thời xúc động mà làm tổn thương cô bùi vũ chết cẩn thận suy nghĩ là bởi vì nam cung tình hiên trên thân người đàn ông kia có cảm giác áp bách làm người ta hít thở không thông đối với thiên tuyết ham muốn chiếm hữu của anh ta quá mạnh vì vậy mỗi một lần nam cung tình hiên xuất hiện là bùi vũ chết đều sẽ mất khống chế anh muốn giữ chặt cô cùng trái tim của cô không muốn cô bị người đàn ông cường thế đó làm cho dao động Mẹ anh rất thích tiểu ảnh. Chờ em tìm được thiên nhu, chúng ta quay về Mỹ đi. Vẫn ở cùng một chỗ với nhau. Anh cũng rất muốn biết em có một cô em gái như thế nào. Em luôn khen cô ấy giống như tiên tử. Ai biết, thiệt giả. Bùi vũ chết cười cười, ôm bờ vai của cô để cô từ từ dựa vào vai anh. Nơi này có quá nhiều người em không muốn gặp. Anh sẽ dẫn em đi. Đến lúc đó, tùy em có tiếp nhận anh hay không. Chúng ta vẫn sinh hoạt giống như trước đây. Thiên tuyết, có được không? Sự thiên tuyết dựa vào bờ vai rộng của anh ánh mắt trong suốt tưởng tượng ra hình ảnh kia tựa hồ thật sự rất ấm áp hoàn mỹ nhưng trong lòng cô có một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng đang lo sợ cái gì cô cũng... nghe chuyện hot nhất tại audio.net